Và hôm nay như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục là những câu chuyện tâm linh mà Nguyễn nhận được từ khắp nơi do các cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên, Nguyễn dùng nó để mà đặt tên cho tiêu đề luôn, tại vì nó liên quan tới một cái cô em. Cô em này sinh năm 1998, quê ở Vĩnh Long, nhưng mà sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn em vướng vào một cái vụ tâm linh từ rất là sớm các bạn nói chung là nó hơi hi hữu đó nên là nguyễn quyết định tiêu đề của tập này sẽ là tám năm bị yểm bùa và trước khi mà nguyễn kể thì mọi người đừng quên địa chỉ email Nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người Là nguyễnnguyễn.vlog 2512a.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page Hoặc là qua facebook cá nhân Và tất cả thông tin đường link Nó đều có trong phòng mô tả Cũng như là Nguyễn Kim bên dưới phương comment rồi Và câu chuyện đầu tiên Của một người em Tên là em Thảo ha Như Nguyễn vừa giới thiệu Em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn Cái sự việc tâm linh đầu tiên em kể Là nó liên quan tới dì tư của em Là dì ruột luôn Do lúc đó còn nhỏ quá nên em không nhớ chính xác năm bao nhiêu, chỉ trong khoảng là từ 2008 cho đến 2010 thôi. Gia đình của bé này sinh sống trong một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, khúc mà xóm đạo quận 8 đó. Thì dì tư của em có lấy chồng và sống ở bên chồng. Nhà chồng thì cũng đối diện với nhà em thôi, chứ không chả xa gì đâu. Và khi đó thì dì có một bé gái, cũng tầm khoảng 2-3 tuổi các bạn cho nên là... Bé Thảo này nè Có hay qua nhà gì để mà chơi lắm Do gần và cũng hay qua lại Cho nên em có gọi mẹ chồng của dì Tư em á Là bà ngoại Căn nhà của bà ngoại thì chỉ là nhà cấp 4 bình thường thôi Ngày xưa người ta hay xây một trệt Với lại nó có thêm một cái gác lưỡng đó Thì dì Tư cùng với chồng con Là ngủ trên cái gác đó nha Và căn nhà của chồng dì Tư Không biết vì lý do gì Nhưng rất ít khi nào em Thảo nhìn thấy Nó mở đèn lắm Từ bên ngoài nhìn vào bên trong Nó tối tâm, nó âm u, nó bí khí cực kỳ Và như các bạn cũng biết Trẻ con, đặc biệt là con gái nữa Rất là thích chơi búp bê bản thân em Thảo thời điểm đó em cũng vậy nha. Cho nên là mỗi chiều chiều á em hay mang con búp bê của mình sang bên nhà của dì Tư để mà chơi cùng với con của dì. Và búp bê sau này thì nó có một cái dạng như các bạn biết là thí dụ như mình để nó ngồi hoặc mình để nó đứng á, thì con mắt của nó sẽ mở ra. Còn khi mình để nó nằm xuống á thì con mắt của nó sẽ nhắm lại. Nó y chang như người sống mình lúc ngủ vậy đó. Thì bữa hôm đó em cũng qua chơi như mọi khi, em không nhớ rõ là cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này nè. Tại sao em chỉ ngồi trên gác có một mình thôi Và khi em đang chơi với con búp bê Em có đặt con búp bê qua một bên để mà em lấy món khác Nhưng em nhớ chính xác là em đặt con búp bê đó trong tư thế Là nó nằm xuống Nhưng khi mà em quay lại cái chỗ ban nãy, Em nhìn thấy cái vị trí của con búp bê đó Nó vẫn đang trong trạng thái là nằm Nhưng mà đột nhiên Nó mở to con mắt của nó ra Để mà nó nhìn em Thảo này nè. Quá là đáng sợ luôn các bạn Với một cái đứa trẻ con như vậy thì Chuyện này nó kinh khủng dữ lắm Cho nên là hoảng hồn hoảng vía Ba chân bốn cẳng là em chạy vội về nhà Và kể từ sau đó là em bỏ hết Tất cả những con búp bê không bao giờ dám động về nữa Và còn một vấn đề khác cũng liên quan tới búp bê Em có tâm sự là khi mà em kể câu chuyện này ra Nhiều người nghe thì không tin đâu Nó bắt đầu từ năm em học lớp 9 Em có quen với một bạn nam cùng lớp Bạn đó là người Hoa Lớn hơn em một tuổi Nhưng mà do học lại đó Cho nên là hai người cùng lớp với nhau Và trong cái thời gian quen Nhân dịp sinh nhật của em Thảo này nè Người nam kia tạm gọi tên là Phúc đi Phúc có tặng cho em một con búp bê để trên bàn Và em kêu là nhìn cái ngoại hình của con búp bê đó Nó giống em thời điểm đó dữ lắm Đeo mắt kính nè Tóc ngố xoăn, xoăn xoăn xoăn Nhìn dễ thương Cho nên là em luôn luôn để nó trên bàn học của mình Và tụi em quen nhau được tầm gần một năm Khi mà em thi lên lớp 10 vào trường Trần Khải Nguyên đó, Thì cái người bạn trai của em Nghĩ không có theo con đường học tập nữa Tuy nhiên vẫn quen nhau Được một thời gian ngắn Và em Thảo cũng nói là do cái tính của em á, Khi đó hay trẻ con Hay giận dỗi dữ lắm Cho nên là tụi em chia tay Em là người chủ động đề nghị chia tay Và cũng chủ động cắt đứt liên lạc Với cái người bạn trai kia Và suốt khoảng thời gian đó Em không có quen ai hết Chỉ lo tập trung là vào cái việc học của mình thôi Cho đến khi mà em Thảo lên lớp 12, em bị chia lớp ra thì vô tình học chung với một cái người bạn. Người này nè, là bạn chung giữa em và cái người tên Phúc ngày xưa. Thì trong một lần, cái người bạn chung đó, có rủ em Thảo đi uống trà sữa ở một cái quán đối diện trường. Sau cái lần tái ngộ ngàm đó, mọi thứ thì cũng bình thường như lắm. Và qua một lần sau, thì cái người bạn trai cũ có rủ em Thảo đi ăn. Tính em thì không có để ý chuyện cũ đâu. Cũng nghĩ bây giờ thôi không quen nhau nữa Tình yêu gà bông ngày xưa thì bây giờ là bạn bè bình thường Và trong khi này nè Nhà của em thì xa trường dữ lắm Em hay ở lại buổi, à, buổi trưa Để mà đợi cái giờ học buổi chiều Và do cũng rảnh nữa nên là em đồng ý Tuy nhiên đi được mới có vài lần thôi Chắc là Thảo cảm nhận là nó có một số những cái điểm nó không có đúng, người ta còn thích mình hoặc là có một cái gì người ta muốn quay lại và để tránh cái câu chuyện đó xảy ra. Cho nên là Thảo hoàn toàn từ chối những cái lời rủ rê đi ăn, đi chơi, đi du lịch của bạn kia. Thảo từ chối kia là mình bận quá, bận học năm 12 rồi thi cử cho nên là Thảo không có đi. Và tầm khoảng một tháng sau, em Thảo có nên duyên và quen với một bạn nam học chung lớp 12 và sau này cũng là chồng của Thảo luôn. Bạn trai sau này tên là Đại ha Thì kể từ đó lúc mà quen Đại rồi Thảo không còn liên lạc bất kỳ một cái gì Với người yêu cũ nữa Và câu chuyện nó bắt đầu từ đây Ám ảnh Thảo suốt cả một quãng thời gian rất là dài Chuyện là giữa năm lớp 12 đó Thảo có dấu hiệu là bị đau bao tử Và em có nghĩ là bệnh bình thường thôi Do là em đi khám á Bác sĩ kêu là bị viêm dạ dày Cho thuốc về uống Và cũng do em từng có cái tiền sử Mà bị bị cái virus HB đó Cho nên là dạ dày của em hơi yếu Và uống hết cái đợt thuốc lần đầu tiên Em cũng không còn đau nữa Nhưng mà chỉ tầm khoảng thời gian nó ngắn thôi các bạn Nửa tháng đến tháng Thì em lại đau trở lại nha Thường xuyên bị đau dạ dày Nhiều khi mà em ói lên ói xuống lả cả người luôn á và tới đây mọi người đều nghĩ là em sẽ do em ăn uống không có hợp lý do em bệnh thôi chứ chẳng phải tâm linh gì đâu đúng thiệt em lúc đầu em cũng nghĩ như vậy đó bị một cái nữa là em đau dạ dày toàn vào cái giờ như là mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng không à và ngộ cái là em đau quằn quại em đi không nổi nhưng mà người nhà chở em tới cấp cứu á thì giữa đường là em bớt đau đi rất là nhiều rồi mà có một cái lần em nhớ như thế này nè các bạn em bị đau lắm em đau chết đi sống lại luôn đó Nhưng mà sáng ngày hôm sau thì em khỏe ra Không có bất kỳ một cái bệnh nào mà nó diễn tiến Tới một cái tình trạng nó ngộ ngĩnh như vậy hết Tại người nhà thì hay nói em là bị bệnh giả đó Tại vì tối khuya tới sáng sớm Em như là hai con người khác nhau hoàn toàn Và các bạn cứ nghĩ đi Suốt từ năm 2015 Cho đến năm 2023 đó Cách một tuần là em lại đi cấp cứu trên bệnh viện Nguyễn Tri Phương một lần. Em vào nhiều tới mức mà các y tá và bác sĩ ở đó quen mặt em luôn. Mỗi lần thấy em là người ta, ủa cái gì? Em lại vào nữa hả? Thì em cũng được đưa đi nội soi nè, em chạy chữa tất cả những cái bệnh viện lớn trên thành phố nhưng mà điều chung một kết quả hết là em bị viêm dạ dày Trong cái khoảng thời gian này em Thảo kể lại đó Tầm khoảng 8 giờ tối Là em chui vô phòng, em tắt đèn Kiểu như tới giờ đó là em sợ sáng đó các bạn. Em càng ngày là em càng lầm lì hơn Không có còn năng động giống như là Cái cái khoảng thời gian trước đó đâu Và còn một điều nữa Khi mà em đi xa nhà Là em không bị đau buổi tối Do gia đình em là cũng hay đi chơi, đi du lịch Đồ này kia, thời điểm đó là em chưa lấy đại nghe, Đang quen thôi Những khi mà đi du lịch thì em rất là năng động Rất là vui vẻ, không có như ở nhà Nhưng có một lần Em nhớ chính xác là mình đi Đà Lạt với lại Đại đó Em đi 3 ngày 2 đêm Thì 3 ngày đó Em chỉ nằm trong khách sạn thôi Do là cái bụng của em đau dữ quá Cái bao tử nó đau chịu không nổi luôn Không thể nào mà đứng dậy Chứ đừng có nói chi mà đi qua đi lại Hệ em đi đâu chơi với chồng em nha Làm bị đau con đi với gia đình Hoàn toàn là không bị gì hết chính vì con gái của mình trải qua một cái khoảng thời gian đau đớn kéo dài nhưng không rõ nguyên do viêm dạ dày không thể nào mà như vậy được cho nên là ba mẹ em đó có nghi ngờ là khi nào con gái mình bị chơi bùa không do thời gian đó là cha của em ba của em đó có cầm cố đất đai có xảy ra những cái vụ kiện tụng tranh chấp nhưng mà cũng chỉ nghi và cũng không có quen thầy nào hết và cái tâm lý là sợ bị lừa cho nên là không có nói Không có không không có dẫn em đi đâu Cứ để nhà và uống thuốc như vậy thôi Cho đến năm 2023 Vô tình có một cái người quý nhân các bạn Người này là Dượng bà con Rất là xa với ba của em ở dưới quê Thì ông Dượng này nè Ông có qua nhà cậu Út em Cậu là có kinh doanh gạo với lại một số Những cái thức ăn cho gia súc ha Thì ông Dượng qua nhà cậu Út để mà lấy gạo Thì vô tình ông nghe được cái cuộc nói Cái cuộc gọi video call Giữa cậu Út và mẹ của em Thảo này nè Nói qua về Dượng chút xíu ha Bản thân Dượng thì không có làm nghề thầy Pháp Nhưng mà Dượng biết sâu rộng về tâm linh Và cũng thỉnh thoảng là giúp người này người kia Trong cái việc cúng bái Rất là lâu rồi Ba em không có gặp Dượng Và em cũng chưa bao giờ biết được cái sự tồn tại của một cái người Dượng này Và bản thân Dượng thì cũng như vậy Không biết gì về em Thảo Tuy nhiên Khi mà Dượng nghe lớn được câu chuyện của em đó Dượng có nói với cậu út Là thôi bây giờ đưa nhỏ về đây đi Để mà Dượng coi giùm cho Cũng là con cháu trong nhà không Chứ có phải ai xa lạ đâu Và do cũng biết là có bà con như vậy Cho nên là em Thảo cùng với mẹ nghe Quyết định đi về Vĩnh Long để mà gặp Dượng Hôm đó em kể lại đó Cậu út là người dắt em Qua bên nhà Thì trong nhà Dượng thì cũng bình thường như mọi nhà thôi Chẳng có cái gì đặc biệt hết Ngoài bàn thờ ông bà thì Dượng còn có thêm Một cái bàn thờ khác Nhưng mà do em theo đạo chúa Em không có biết đó là tượng gì Và gặp em thì dưỡng rất là bình thường, dưỡng ngồi ăn cơm mới lại cậu út uống vài lon bia, xong rồi câu đầu tiên dưỡng hỏi em á, con quen cái thằng đó lâu chưa? nghe như vậy thì em thảo bất ngờ dữ lắm, tại vì như nguyễn có nói là em với dưỡng là không có ai quen biết gì ai hết, và bị câu hỏi của dưỡng làm em bối rối, em mới suy nghĩ trong đầu rất là nhiều luôn, không lẽ là do người bạn trai hiện tại của mình mà mình bị như vậy sao? Chính vì như vậy nên là Dưỡng mới hỏi mình Em chưa kịp trả lời Thì Dưỡng nói tiếp Không phải cái thằng con đang nghĩ đâu Thằng trước kìa Là Dưỡng đọc được cái suy nghĩ trong đầu của em này luôn nha Và chưa đợi em trả lời Dưỡng nói luôn Con á, là con có hai đứa Một đứa thì tròn tròn da trắng Mô tả y chang như là chồng hiện tại của em Tên là Đại đó Một đứa đó thì mặc chữ điền Người cân đối, da ngâm đen Hai người này, một người thương con, một người là ghét con Tới đoạn này là em Thảo cũng hết hồn rồi Do lần đầu tiên trong cuộc đời em chứng kiến một cái sự vụ tâm linh Liên quan tới thầy bà mà người ta ngồi trước mặt em như vậy nữa Nên là chắc em hơi đơ đơ và biết là cháu mình như thế Nên là Dượng mới nói, con đi vào trong Con lấy cho Dượng một cái chỗ nước Dượng chuẩn bị là rửa mặt rửa tay Xong rồi Dượng sẽ làm cho con Tiếp theo nha, là ông Dưỡng này nè Ông ấy thấp nhang trên bàn thờ và kêu em này là tháo cái cọng dây chuyền em đang đeo đó Đưa cho Dưỡng đi Dưỡng cầm sợi dây, đứng trước bàn thờ nơi có mấy cái bức tượng Dưỡng lẩm nhẩm cái gì đó Xong rồi đưa ngược lại sợi dây chuyền cho em và dặn em Con đeo vào đi, con về đi, không có sao đâu Nhưng mà Dưỡng nói trước, từ từ nó mới hết Chứ không có phải là hết liền được đâu Và đúng thiệt các bạn Khi mẹ em này em về nhà rồi đó Thì em vẫn còn tiếp tục bị đau Phải đi cấp cứu thêm một lần nữa Và sau đó thì em có nhắn cho Dưỡng là Dưỡng ơi Cái tình trạng của con là vẫn còn bị như vậy Thì Dưỡng có nói thêm đó Con nhớ lại cho Dưỡng nghe Nếu mà con còn đồ gì liên quan tới người đó Thì con đem đi đốt đi Lúc này em mới sực nhớ ra Cái con búp bê mà em để trên bàn học Từ trước tới giờ đó Chết rồi Đây là đồ mà người ta tặng mình ngày xưa. Cho nên lập tức em đem đi đốt. Và các bạn tin không? Từ khi mà em đốt con búp bê đó cho tới hiện tại, thời điểm mà em gửi cái email cho Nguyễn Nguyễn đó, không còn bất kỳ một cái dấu hiệu nào của việc viêm dạ dày hết. Cơ thể em nó cũng dần dài, nó thoải mái, nó năng động và tinh thần nó cũng càng ngày nó, nó minh mẫn và nó hoạt bát hơn. Thậm chí là khi mà em đi chơi xa với người chồng hiện tại của em, cũng không còn bất kỳ một triệu chứng nào hết. Cuộc sống của em á, ngay thời điểm mà ông Dượng làm xong, nó quay trở về như cái thời thanh niên. Trước khi mà em lên lớp 12, em gặp lại người bạn trai cũ, khỏe như chưa bao giờ được khỏe luôn các bạn. Tới đây thì các bạn cũng hiểu là em này em bị gì rồi đúng không? Thật ra là em có hỏi Dượng của mình, chính xác là con bị cái gì? Ai làm con Dượng có biết không? Thật ra là Dượng đã nói tới như vậy rồi mà em này em hỏi lại chắc là cho nó chắc đó. Thì Dượng có trả lời em là Dượng biết chứ. Dượng biết ai làm. Nhưng mà thôi con khỏe là được rồi. Đừng có quan tâm ai làm sao hết. Nhưng quả của họ rồi cũng tới thôi. Oán hận là mình giữ cho mình. Nó không tốt đâu con. Mình buông bỏ mà mình sống cho nó thoải mái đi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Khanh Em có tâm sự là em nghe và xem clip của cụ của, của Nguyễn Nguyễn rất là lâu rồi Nhưng mà tới hôm nay Sau khi mà em trải qua một quá trình mà em tu tập đó Thì em mới nghĩ lại là mình nên gửi câu chuyện này về cho Nguyễn Thì khi mà mình đọc câu chuyện của em Khanh Mình thấy cái trường hợp này Không phải là ai cũng có thể trải qua đâu các bạn Nhưng mà nếu những người đang trong cái quá trình như vậy Giống như em Khanh ngày xưa đó Thì cũng có thể xem như là một cái kinh nghiệm cho các bạn ha phải bắt đầu từ khi mà em khanh học cấp một nói qua về hoàn cảnh gia đình trước là bố mẹ em đều đi làm cả ngày riêng bố em á thường xuyên đi làm vắng nhà nhiều tuần dài nên ông bà ngoại là người chăm sóc và dạy dỗ em ông bà giống như cha mẹ thứ hai của em vậy rất là yêu thương thêm nữa là em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nhưng mà lại tuổi dần chứ không phải là tuổi mão lý do là em sinh đầu năm mình đối chiếu qua cái âm lịch á thì nó vẫn mang cái tuổi dưới ha và ông ngoại chính vì như thế mà càng thương em này hơn tại vì ông quan niệm là nhà có người tuổi dần thì cái người đó đó sẽ giúp trong nhà giúp giữ nhà cửa tốt hơn giống như là có hổ trong nhà thì những cái điều xấu xa ma quỷ là người ta không có dám chạm vào bà ngoại em á là người trực tiếp chỉ dạy cho em bà thì vô thần lắm không có tin tâm linh Không có tin ma quỷ Thậm chí là không quá tin vào việc cúng kiến Thờ phượng tổ tiên Gia đình thì vẫn có bàn thờ gia tiên Nhưng chủ yếu ông ngoại sẽ là người lo Và về sau một thời gian chính là mẹ của em Khanh này nè Và bé Khanh thì lớn lên Với sự chỉ bảo của bà ngoại Cho nên là em cũng bị ảnh hưởng đó Cái gì nếu như mà không có được kiểm chứng Thì em không bao giờ tin Mỗi khi mà mẹ của em kể về chuyện ma quỷ Em chỉ cười cười cho nó qua chuyện thôi Chứ không có hưởng ứng ha Và những khi mà thắp nhang cho gia tiên Em không bao giờ xin bất kỳ một cái gì Em chỉ cảm ơn ông bà cố Đã nuôi dưỡng ông bà nội ngoại Để mà có bố mẹ em Và rồi có em thôi Tuy nhiên em vẫn cảm thấy có một số điều Nó lạ lùng ở bản thân mình Đầu tiên là lúc nhỏ đó Em hay tuổi thân lắm Dù bố mẹ đi làm nhiều nhưng mà thật ra là tối tối Mẹ vẫn về nhà với em Còn ông bà khỏi nói rồi Cực kỳ là thương yêu em Do là đứa cháu gái đầu tiên và duy nhất lúc đó của ông bà Nhưng mà em vẫn tuổi thân Hồi nhỏ tối nào em cũng trốn lên tầng thượng Một mình ngắm trời ngắm sao Và cứ nhìn trời nhìn sao là em khóc ngẹn ngào Em không thể nào mà ngừng nổi cái chuyện đó hết Và đến bây giờ đó Em có tâm sự là bầu trời Nó vẫn là một cái điều gì đó rất là đẹp Và cực kỳ ý nghĩa với em nha Đã có những cái đoạn thời gian Thời điểm trong cuộc sống á Em trầm cảm và em kiệt quệ Về mặt cảm xúc Mỗi khi nghĩ về một cái chuyện nào đó Và hành động dại dột đó Em lại nhìn lên trên bầu trời tự nhiên trong lòng em nó được xoa dịu và em được tiếp thêm động lực để mà tiếp tục sống điều thứ hai là em hay nằm mơ lắm các bạn nhất là khi bắt đầu vào cấp hai em rất là hay mơ thấy những cái người nam bản thân em thì không có thích đọc hoặc là xem những cái bộ phim ngôn tình lãng mạn từ nhỏ cũng không phải là người quá mong muốn trong cái chuyện yêu đương em cũng tự nhận thức khá là rõ từ sớm về cái chuyện tình cảm nam nữ Nhưng em không có dễ dàng bị rung động bởi những cái chuyện tình yêu đà bông thời còn đi học đâu. Hầu như không có hứng thú. Cho nên việc mơ thấy những người nam nó rất là kỳ lạ, nó rất là khó giải thích. Đặc biệt là em thường mơ thấy kết cục giữa em và những cái người đó không được ở bên nhau. Trong những cái giấc mơ em kể lại đó, nhiều người nam dữ lắm, họ không giống nhau. Nhưng giống một điều là trong mơ, em hay làm người yêu làm vợ của họ bối cảnh thì lúc ở miền biển của một nơi nào đó không phải Việt Nam lúc thì ở Mỹ và cái thời điểm chiến tranh lưng nào nó cũng kết thúc trong cái cảnh là hai người phải chia tay nhau ban đầu thì em không để ý đâu nhưng mà những cái giấc mơ như vậy đó, nó cứ tiếp diễn qua nhiều năm nhiều tháng và khi mà lớn lên rồi hiện tại đến tận bây giờ nè em vẫn còn mơ thấy họ nhưng mà thường xuất hiện khi mà em gặp khó khăn có khi giúp em giải quyết những cái vấn đề em gặp ở trong giấc mơ Dạng như là em đang cãi nhau với một cái người nào đó Thì cái người nam này nè, họ cãi giúp em Khi mà em bị lạc đường thì có người dẫn em về Và có khi em gặp mọi cái chuyện buồn phiền trong cuộc sống á Thì em cũng mơ thấy có người là ngồi cạnh bên mình Vỗ vai nè, xoa đầu an ủi em Cảm giác như một người anh trai hoặc là một cái tình nhân trong cái kiếp trước Và em cũng không bao giờ mơ phải những cái giấc mơ quá khích Giống như những người mà duyên âm người ta hay mơ đó quá khích ở đây, em không có giải thích rõ nhưng mà Nguyễn Chắc là cái chuyện mà have sex, kiểu kiểu nó quan hệ trai gái với nhau đó, thì không có có nha và thứ ba em từng có những cái trải nghiệm liên quan đến vong hồn ở ngoài đời đầu tiên là khi mà cái căn nhà của em lúc đó là ở trên Đà Lạt, có một thời gian dọn lên Đà Lạt để sống tại vì ba của em là chạy tài xế xe tải thường nhận những cái chuyến đi đêm rất là nhiều và những cái đêm đó mẹ với em ngủ ở nhà một mình Thì mẹ của bé Khanh kể lại là ba đêm liền, cô đều nhìn thấy cùng một người đàn ông khá là trẻ nha. Cô nhớ Y nguyên mặc kéo sơ mi màu xanh dương. Người này ban đầu đứng ở ngoài cái mùng á, nhìn chằm chằm hai mẹ con. Tuy nhiên sau đó, họ vén cái mùng lên, thò bàn tay của họ vào trong và sờ lên trên người của em Khanh. Ba lần gặp, cô đều biết không phải là người sống đâu, do cô khóa cửa kính rồi. Cũng không có tiếng động nào hết Chỉ đúng có một người đó xuất hiện liên tục Lần nào cũng vén mùng Sờ lên trên người của Khanh Và quan sát em nằm trong cái lúc mà em đang ngủ đó Đêm một đêm hai thì cô không nói gì hết Nhưng tới cái đêm thứ ba Cô có gửi cho cái người chủ nhà nghe Người chủ nhà thì theo đạo công giáo hay tin lành gì đó em không có nhớ Tuy nhiên khi mà người ta nghe như vậy Người ta có mời cha tới Để mà đọc kinh cầu nguyện cho em Thì sau thì em không còn thấy Mẹ em không còn thấy cái người đàn ông đó xuất hiện nữa Và vì em còn nhỏ quá đi Cho nên mãi về sau này Mẹ mới kể câu chuyện đó cho em nghe Và một lần khác Khi này em học cấp 1 rồi Gia đình về lại thành phố Gia đình của em thì ở bên gò Vấp Và được ông bà ngoại cắt cho cái phần đất Ngay sát nhà của ông bà Để mà xây nên một cái tổ ấm Em nhớ lúc đó nhà thì mới xây Chưa có dọn dẹp gì đâu. Mới có một cái giường thôi. Cho nên là ba người cùng nhau ngủ. Mẹ thì nằm ở trong cùng. Ba thì nằm ở ngoài cùng. Và em thì nằm ở giữa. Nhà lúc đó xây theo kiểu những cái nhà bình thường các bạn. Là nó có một cái cổng lớn ở bên ngoài. Vào trong nó có một cái khung sắt với lại cửa kính nha. Và đêm đó em nhớ. Đang ngủ bình thường thì tự nhiên em bị đánh thức. Do là nó có một cái ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào trong. Em thấy ở ngay bên ngoài cửa có hình ảnh của một người hay nói đúng hơn, nó giống như là một cái bộ xương khô nó đem tôi à, rất là cao, cái đầu nó trọc lóc đang đứng ngay ngoài cửa, nhìn vào trong chỗ mà gia đình em đang nằm em không thấy rõ mặt mũi như thế nào hết, chỉ thấy là nó cao thôi cứ đứng ở đó, hướng mặt vào trong thời điểm này là em còn nhỏ lắm nhưng mà em vẫn ráng ngồi dậy để mà em nhìn rõ hơn nha Tò mò hay là sao đó không biết Thì ban đầu em tưởng đâu là mình nhìn lầm Nhưng mà em ngồi dậy Hay là em nằm xuống Thì cái hình bóng đó nó vẫn y nguyên Tại chỗ không có biến mất Khi này thì ba của em Chưa có ngủ đâu Đang nhắn tin trên điện thoại đó Chú thấy con gái của mình cứ thấp tha thấp thởm Thì chú hỏi sao mà con chưa ngủ đi Thì em mới quay qua em hỏi Chú là ba ơi ba Ba có thấy cái gì ở ngoài kia không Thì chú trả lời là Không, ba có thấy gì đâu Trễ rồi, con nằm xuống con ngủ đi Mặc dù là lo lắng dữ lắm Nhưng mà em biết ba mình ngay bên cạnh nè Vẫn còn thức, Cho nên là thôi em không có nghĩ nhiều về chuyện tâm linh Nằm im nhắm mắt và chìm sâu vào trong giấc ngủ Và về sau á Cái điều này nó cứ mãi trong đầu của em Em không thể tìm được lời giải thích nào Cho cái hình thù kỳ lạ Mà em thấy nằm đó Còn những cái câu chuyện em hay mơ các bạn Em không có gặp hay là em có đụng độ những cái vấn đề về tâm linh nó quá nặng nề đâu. Tuy nhiên mọi chuyện nó chỉ trở nên phức tạp hơn là vào khi em học đại học năm thứ hai. Lúc này gia đình em có một cái biến cố về tài chính. Mối quan hệ của bố mẹ thì nó cũng không may mắn là nó rạn nứt. Em và mẹ từ đang sống riêng chuyển về sống lại cùng với ông bà ngoại đó. Và trong cái quá trình như vậy, em gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý khiến cho em phải tìm đến những cái biện pháp như là thiền nè, Yoga để mà em giải tỏa cái tâm trạng cũng như giúp cái đầu óc của mình nó bớt bị stress em không rõ có phải vì vậy mà em vô tình bật một cái công tắc nào trong người của em không Nhưng thật ra không phải đâu nha không có chuyện mà tập yoga hay là tập riêng yoga thì đúng là không phải nha Còn thiền thì không biết là em tập theo cái phương pháp thiền nào Tuy nhiên anh nguyện đoán Cái này là đúng tới giờ, tới ngày Tới cái lúc đó là em sẽ tự động Nó có một cái sự kết nối là như vậy thôi Chứ không phải là do em tập yoga Mà em bị như thế đâu Tuy nhiên câu chuyện em kể như sau nè Có một ngày, em đang ngủ trưa trong phòng Thì em nằm một cái giấc chim bao ngắn Trong mơ thì em vẫn thấy Em đang nằm đúng như cái vị trí ở trên giường Phòng vẫn sáng sủa Nhưng có một con rắn đen Cái con rắn này các bạn Nó lớn dữ lắm, phải lớn hơn cả một cái con trăng nữa, không biết nó từ đâu, mà nó bò về phía cuối giường, xong nó ngoi lên người em, và nó chui vào trong cái khoang bụng bên phải của em nè. Và dù trong giấc mơ, con rắn nó to khủng khiếp lắm, nhưng lúc nó chui vào, đó, em không thấy đau, em cũng không thấy sợ, nhưng mà em giật mình, em tỉnh dậy, không lo lắng gì hết, em chỉ thắc mắc thôi. Thường nằm mơ thấy rắn, á nó sẽ liên quan tới tâm linh khá là nhiều nha các bạn. Tuy nhiên một thời gian sau đó, em tạm thời là sống yên ổn, không có còn mơ linh tinh nữa. Và lúc này, em cũng không phải là một người quá tin vào chuyện tâm linh như Nguyễn có nói lúc nhỏ rồi. Nên là thôi, em tạm gác qua tất cả những cái giấc mơ. Tuy nhiên một thời gian sau nữa, lúc mà em lên năm ba, em có ở nhờ nhà bác gái của mình ở dưới Thủ Đức. Để mà tiện đi học đó, do em học ở trong làng đại học Em muốn tiết kiệm tiền xăng xe nên là ở lại nhà bác luôn Không mất tiền thuê nhà Và đổi lại thì em sẽ phụ bác những cái công chuyện là dọn dẹp nhà cửa san sẻ những cái công việc này kia Và tại nhà bác thì em cũng có một giấc mơ lạ nha Em thấy mình đang nằm với tư thế như lúc em đang ngủ luôn đó Trong phòng thì nó tối đen à Và dưới chân em cuối đuôi giường Nó có một cái con nhện Nó rất là to Nó phải to bằng hai ba người chụm lại Và chân nó dài lắm Nó nằm im ở đó Không hiểu sao trong giấc mơ Em biết là nó không hại em đâu Nó nằm im để nó canh cho em ngủ Và em không sợ Ngược lại em có cảm giác rất là yên tâm Mà từ sau đó em cũng không còn sợ nhện nữa Thỉnh thoảng em thấy có con nhện nó bò trên tường Hoặc là trên bàn làm việc Nói chung là cuộc sống của em Thời điểm này nè Gắn liền với những cái con nhện nha Tuy nhiên bẵng đi sau đó một thời gian ngắn Gia đình lại có thêm một cái biến cố đau lòng nữa Là khi mà dịch Covid ập tới đó Ông ngoại của em không may qua đời Trong trận đại dịch đó Ông bà thì chăm em từ bé Tính của ông thì hiền dữ lắm Thường đưa em đi học nè Ở bên hỏi hang em cho nên em xem Ông giống như là một người cha của mình vậy đó Em đau lòng kinh khủng luôn Và khi ông mất Em là một trong những người cầm tay ông lần cuối cùng Trong khu cách ly Trước khi mà ông bị chuyển qua khu dành cho bệnh nhân nặng hơn Khi đó là cả nhà em đều bị vào trong một khu cách ly hết nha Năm đó thì ông bảy mươi mấy tuổi rồi Nhưng mà cái sức khỏe nó còn dữ dội lắm các bạn Hàng ngày là vẫn đạp xe đạp đi chơi Thỉnh thoảng là đi uống bia Vẫn dắt xe máy Vẫn chạy xe máy bình thường Nếu mà không trúng dịch Ông phải sống rất là thọ luôn Và trước khi ông mất Em có một cái dứt chim bao như này nè Em thấy là gia đình của em chuyển vào trong một cái ngôi nhà rất là to Nằm sâu trong rừng Đại gia đình thì có mặt đầy đủ để mà coi căn nhà Ừ nhà mới quá Nó chỗ này chỗ kia làm sao Sơn sửa chỗ này là có được chưa Tất cả mọi người đều đông đủ hết Chỉ có riêng ông ngoại là không thấy đâu thôi Thay vào đó Em lại thấy bác gái của mình là cái người đang cung mang em ở dưới thổ Đức đó Và hai người anh họ là con của bác gái Chuyển đến ở ngay căn nhà sát bên căn nhà trong mơ Và em còn nhìn thấy là bác gái của em đang sửa lại căn nhà sát bên cạnh nữa Và không lâu sau đó Ông ngoại em qua đời thì bác gái em bất ngờ bán căn nhà dưới thổ Đức đi Và chuyển về gò vấp ở Thiệt Không chỉ như vậy đâu Bác em còn ở chính căn nhà này nằm ngay cạnh căn nhà của ông bà ngoại luôn Và sau đó thì bác cũng cho đập nè, sửa và xây lại tất cả mọi thứ nó y chang như những gì em đã nhìn thấy trong giấc chim bao. Và chỉ khi mọi thứ xảy ra, em mới nhận thấy là mình mơ trước viễn cảnh này từ lâu lắm rồi. Hoàn toàn là giấc mơ điềm báo, chứ không phải là dẫn chơi nghe Và cũng sau khi người ông của mình mất, em rất là buồn. Gần cả năm trời, em hãy lên phòng cũ của ông để mà ngắm nhìn những cái di vật ông để lại đó. Phòng của ông thì nằm ở trên tầng 3. Cùng tầng với phòng thờ Và chỉ có mình ông ở trên đây thôi Một năm sau Em xin dọn lên trên phòng của ông mở nha Em không thay đổi gì nhiều hết Vẫn giữ nguyên tủ quần áo nè Nệm và cái bàn của ông á Và trong thời gian này Em thường xuyên nằm chim bao hơn Em bị bóng đè vài lần trong chính căn phòng cũ Của ông mình Tuy nhiên bóng đè nó cũng nhẹ nhàng Không quá ảnh hưởng đến em đâu Duy có việc những cái giấc mơ là nó tăng lên rất nhiều Ban đầu em em mơ những cái giấc mơ nó ngắn ngắn lắm nhưng mà thường mơ thấy trước những cái điều nhỏ nhỏ xảy ra trong ngày ví dụ như là mơ thấy có xe ngã nè mơ thấy có một người đồng nghiệp được tăng chức mơ thấy sắp có bạn bè đến nhà chơi một vài lần đầu em có kể cho mẹ nghe và được mẹ kể lại là có chuyện đó xảy ra và những lần sau thì em biết rồi mình tự nghiệm được Và trong cái giai đoạn này thì em Khánh 24 tuổi Em bị lâm vào trong một cái tình trạng khủng hoảng Đức tin nghiêm trọng Phần vì trước giờ với chuyện tâm linh và những cái thứ khả năng Tâm linh thì em bán tính bán nghi lắm Em luôn cố gắng giải thích nó Bằng khoa học cho nên khi mà gặp Những cái giấc mơ như vậy Tinh thần của em nó bất ổn Giống như kiểu các bạn sẽ bị rơi vào trong một cái trạng thái Cái chuyện đó mình hằng tin là nó như vậy rồi Nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó Tất cả những cái niềm tin của các bạn Nó không còn nữa Thì em này chính là trong cái trường hợp như vậy cộng thêm giai đoạn đó vì của em nhiều dữ lắm rất là hay bận rộn rất thường xuyên gọi là bị bị bênh á gọi là bị bị bắt kiệt sức luôn cho nên là em nghĩ mình bị rối loạn tâm thần kinh phần nữa là bên trong em nó có một cái thôi thúc lớn nó giống như đến đúng cái thời điểm là nó trỗi dậy nghe thôi thúc em là phải tìm cho mình một cái đức tin để mà em theo tuy nhiên cái điều này nó xung đột với lại cái niềm tin vô thần mà hồi đó giờ em sống cùng với bà ngoại của mình bà ngoại là người như vậy cho nên em cũng vô thường luôn bây giờ tự nhiên kêu em phải tìm một cái tôn giáo nào đó có một cái sự thôi thúc tận sâu trong đáy lòng của em á em suy nghĩ là nếu mà thời điểm này nè mình không nghiêm túc cho mình một cái đức tin thì mình sẽ rất là hối hận về sau cho nên bên cạnh em có những cái người thầy đạo phật Người quen nè, xong rồi những cái người bạn bè, những cái người sếp, những cái người đồng nghiệp Họ có theo công giáo, họ có theo tin lành Em rất là cởi mở và đón nhận những cái lời chia sẻ của những người trong đạo Xem đâu là cái hướng để mà mình nên theo Thế nhưng hơn nửa năm trời, Em không rõ ràng là mình phải lựa chọn chỗ nào là nơi gửi gắm cái niềm tin hết Và cũng trong khi này nó có hai cái sự kiện xảy ra Phần nào giúp em chọn được con đường em muốn theo Thứ nhất là trong thời điểm đó Em bắt đầu mơ thấy ông ngoại của mình Nguyễn vừa mới nói xong, bà ngoại là vô thần, em thì bán tính bán nghi, nhưng mà lại là hai người mơ thấy ông. Trong khi bác em nè, mẹ em, là người cực kỳ tin vào tâm linh, thì lại không thấy ông đâu hết trơn. Ông báo mộng lần đầu là báo cho bà về cái việc là bà quên khóa cái van nước. Bà ngoại kể lại là bà mơ thấy chồng của mình đứng trước cổng nhà và kêu là bà ơi, bà quên khóa nước kìa. Và lúc mà bà ngoại tỉnh dậy đó Đi kiểm tra thì đúng là nhà sau quên khóa cái van lại thật Để nước nó rò rỉ tràn ra cả cái sân luôn Và sau đó Không ai mơ thấy ông ngoại nữa Cho đến phiền em Khánh này Lần đầu tiên em mơ thấy ông ngoại của mình Là khi mà em đang đi bộ trong một cái khu Nó nhìn giống như là một khu trung tâm thương mại Nhưng nó âm u Không có ánh sáng mặt trời chiếu vô Và tường xung quanh đó Nó làm bằng xi măng xám ngắt nè Em thấy là ông ngoại ngồi trên một cái ghế đá Đồ ông mặc thì nó hơi chấp phá Giống như kiểu là những cái người vô gia cư vậy đó Cho nên là em thương ông dữ lắm Do lúc ông mất là mất trong phòng bệnh Ông phải đặt cái nội khí quản đó Nên là đồ ông mặc chỉ có áo bệnh nhân mà thôi Thì trong cái giấc chim bao này Em mới hỏi ông mình là Ông ơi, ông đi đâu đó Thì ông ngoại ông kêu Ông chuẩn bị đi mua đồ Tết Và sau thì ông mới đi xuống một cái tầng hầm Nó tối đen à các bạn Trên cái đầu cầu thang này nè Em nhìn xuống á Em gần như là không có thấy rõ được những cái gì ở bên dưới Nó ánh ánh ánh ánh ánh ánh lên nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy thôi Tuy nhiên khi mà em cúi cái đầu của em á Vẫn đứng trên đầu cầu thang nha Không có dám bước xuống Em mới nhìn kỹ lại, em mới nhìn căng con mắt của mình ra Ở bên dưới nhiều người lắm các bạn Người ta đi qua, đi lại, đi qua, đi lại Và đang có những cái người từ bên trên đi xuống Và cũng có người từ bên dưới đi lên và ngay sát bên cạnh chỗ mà em Khánh đang đứng nó có một cái chốt bảo vệ. Khi em ghé đầu vào em hỏi cái cô bảo vệ đang ngồi đó là cô ơi, con đi xuống dưới đó được không? Thì các bạn biết cái cô bảo vệ đó phản ứng như thế nào không? Cô kêu á dưới đó là người chết, họ đi mua đồ, con xuống làm cái gì? Nghe câu này xong là em giật mình em tỉnh dậy liền. Và thời điểm này là cũng cận cuối năm rồi Nên là em có báo cho mẹ biết Để mà thôi giờ mẹ đi mua giấy tiền Quần áo và đốt xuống thêm cho ông ngoại Em nghĩ chắc là ông ngoại về Để mà nói rằng là Ờ nhắc là gia đình mình cúng đi ha Và khi mà các bạn nghe tới đây Chắc là các bạn cũng đoán được cái tình trạng của em này Là cái linh hồn của em á Nó xuất ra trong lúc ngủ Tuy nhiên nó cực kỳ là nguy hiểm nha các bạn Thì như nằm phần cuối video mình sẽ nói Bây giờ mình kể tiếp nè Sau cái lần nằm mơ thấy ông ngoại đó Càng ngày càng nhiều những cái giấc chim bao lạ hơn Khi thì em thấy là mình đi lang thang ở ngoài đường vào ban đêm Không kiếm được đường về và có một lần khác Em thấy là mình đi lạc trong một khu dân cư cũ Gần đó có một cái cầu, nó dài dữ lắm Ở trong giấc chim bao em đang cực kỳ hoảng loạn Vì không biết là mình đang đứng ở đâu Thì em bị một cái nhóm người bắt lại Trói tay, trói chân em Rồi muốn khiêng em đi qua cái cầu kia Vì đang hoảng mà Nên là em dễ dụa hết sức luôn Giữa lúc mà em dậy đó, em nhận ra là em đang mơ Cái thần thức của em biết rõ ràng là Mình chỉ đang nằm một cái giấc chim bao thôi Nhưng em không tỉnh dậy được May mắn Sau khi mà vùng vẫy tầm khoảng 5 phút Là em tỉnh rồi Người em lạnh ngắt mồ hôi túa ra Và có những khi khác Em mơ thấy mình đang đi lang thang ở ngoài đường vào ban đêm Xong rồi có một người nào đó đuổi dí em Khiến cho em chạy về nhà nha Khi mà em chạy vào trong nhà rồi thì em gặp một cái người khác Tự nhiên đứng trong nhà em mà lạ mặt dữ lắm Kêu là lên phòng đi Sao mà đi lang thang vậy? Lên phòng đi Em chạy lên tới phòng của em vừa mở cửa phòng ra một cái Cũng là lúc mà em tỉnh dậy ở trong thực tại nghe. Đỉnh điểm có một lần Em nằm mơ Cái nơi mà em thấy nó giống như nơi của người chết người ta sống vậy các bạn Một cái thành phố ngày cũng như đêm tối tâm ẩm ướt nó sắm xịt rồi Nhưng vẫn có người sống và làm việc Vẫn có hàng quán người ta bán đồ ăn như bình thường Chỉ có một điều khác là chỗ này nó không có mặt trời Mà em nhìn thấy nó có hai cái mặt trăng Em mơ bằng cách nào đó mà em đi lạc vào đây Vào rồi thuê phòng trong một cái tòa chung cư lớn Thời điểm mà em bước vào trong cái tòa chung cư này Em không hề biết Là mình đang nằm mơ đâu nha Em chỉ nghĩ là mình đang chuyển nhà đơn giản như vậy thôi Nhưng đến khi bước vào bên trong á Em thấy có rất là nhiều người Họ đứng dọc ở ngay chỗ hai cái hành lang vậy nè Nhìn thì giống người lắm Nhưng mà cái bóng á Nó cứ mờ mờ mờ mờ Trong dạng giống như kiểu xương khói vậy đó Họ cứ xì xào, họ bàn tán Xong họ quay ra họ nhìn em Em thấy như vậy em cũng kệ Tại vì cơ bản là em không thấy rõ mặt họ Và em cũng không nghe được Là họ đang nói cái gì và ngay lúc em đang thăm thú phòng của mình á thì đột nhiên ông ngoại của em từ đâu xông vô ông cầm thêm một cây roi rất là dài giận dữ dự đánh xuống sàn nhà rồi hỏi đó tại sao tại sao cháu lại ở đây tại sao lúc đó em sợ dữ lắm nghe tại vì khi còn sống á lúc nào ông cũng rất là dịu dàng yêu thương con cháu chứ không bao giờ lớn tiếng mà quát nạt như vậy em chưa kịp trả lời gì hết thì thấy là ông ngoại nhẹ nhàng nắm tay em Cố kéo em ra, bắt em về nhà Nhưng em này em lì dữ lắm Em không có chịu về Thì đột nhiên, ông ngoại mới đi vào trong nhà bếp Ông hì hục ông làm cái gì đó Và hồi sau thì mang ra cho em Một cái chén cháo trắng Nó còn rất là nóng nha các bạn Ông ấy đút cho em ăn Em còn nhớ rõ là cái độ nóng của cái cháo này nè Khi mà em nuốt xuống bụng của em đó Ông ấy dắt em đi ra ngoài Ông chỉ tay và ông kêu em nhìn đi Lúc này em mới bắt đầu nhận thấy cái sự khác biệt Đầu tiên là em nhìn rõ ràng được gương mặt của những người ban nãy đứng dọc cái hành lang Nhìn mặt mũi họ Tiếp theo là em nghe được tiếng của họ nói Cái tiếng nhạc bên ngoài đường Nói chung lúc này giống như kiểu là đôi mắt và đôi tay của em đó, Hoàn toàn là được giải phóng để cho em có thể cảm nhận Và em nhìn thấy được cái thế giới tâm linh nó là như thế nào Em ấy quay qua nói với ông ngoại của mình Ông ngoại ơi con đi xuống dưới nha ông ngoại Ở dưới mọi người buôn bán đồ vui quá kìa ông ngoại ơi Chưa cần đợi ở ngoài của mình đồng ý. Em đã chạy trước rồi. Vì ham chơi. Cho nên một hồi ngó qua ngó lại. Em không thấy ở ngoài đâu hết trơn. Và trong đám đông khi đó. Em chứng kiến có một cái người. Người này cao dữ lắm. Chắc phải cao lớn là hơn 3 mét. Mặc bộ đồ màu đỏ. mặt mũi là coi như dữ tợn kinh khủng luôn. Nhìn giống quỷ vậy đó. Cái dáng vẻ của người này giống như kiểu đang đi tuần tra. Và về sau. á Em có thấy là người này nè. Bắt một cái nam thanh niên. Xong rồi đập họ be bét. Chứng kiến cái cảnh bạo lực diễn ra trước mắt Em mới bắt đầu thấy sợ nghe Nhưng mà quay ra tìm không thấy ông Nên em mới đi ngược lại về cái hướng ban nãy Em cố tìm đường về Nhưng mà em không thấy Chỉ thấy những cái cầu thang cực kỳ dài và tối Trông giống như là nó dẫn xuống Những cái tầng khác ở bên dưới Em thắc mắc vô đội luôn Tại vì em thấy em đang đứng trên đất rồi Thì mấy cái cầu thang này còn dẫn xuống đâu nữa ta Nhưng mà vì sợ Những cái người to lớn ban nãy đuổi theo Cho nên em liều mình đi xuống Cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài Đi mãi mà em không thấy được cái đường ra đâu hết Cho nên em sợ lắm Càng bước là càng sợ Cố gắng kiếm đường lên lại Nhưng mà không có Chỉ có cầu thang đi xuống dưới thôi Còn cái hướng lên đó Đằng sau lưng em nó biến mất hết trơn rồi Nó giống như là một cái khoảng không đen Ở sau lưng vậy đó, không có đường đi lên Thì tự nhiên Em thấy đằng trước mặt em có một cái bóng hình Nó mờ mờ Không có thấy rõ nhân dạng đâu nha Một hồi sau khi mà em tiến lại gần đó Thì em mới phát hiện đây là một cái đứa trẻ con Là con trai Tầm khoảng 5-6 tuổi dĩa thôi Đứa nhỏ này mặc đồ trắng Từ đầu đến chân và tóc của nó đó. Nó hơi nâu nâu vàng, vàng vàng nha các bạn Em không nhìn rõ được mặt Nhưng mà thấy được hai cái má của nó Phúng phính nó mập mạp mà nó đáng yêu dữ lắm Thằng bé này nè Nó mới đi về phía em Nó chia tay qua bên trái Nó ra hiệu cho em á đó. đó, đó, nhìn ừ. qua bên kia đi Khi này, theo cái hướng thằng nhỏ nó chỉ Em thấy có một cái lối đi mới Và sau đó em nắm tay thằng nhỏ này Nó dẫn em đi nha các bạn Càng đi em càng nhận ra là nó đang dẫn em đi lên trên Cái cầu thang lúc này nó thay đổi rồi Nó không có còn hướng xuống nữa Mà tự động nó chuyển hướng về phía trên Khi này em biết là thằng cu nó đang cứu mình Cho nên là em cảm ơn nó dữ lắm Em có hỏi tên nó Thì nó cho em một cái tên Em không có tiết lộ ra được nha Khi mà biết được thông tin rồi Em còn cười em kêu với nó đó Là sau này gặp chuyện Chị gọi tên em có được không Thì em kêu là thằng nhỏ nó gật đầu Nhưng mà cái bộ dạng của nó hơi buồn Giống như kiểu là đang có một cái tâm sự gì vậy Và khi mà thằng nhỏ nó dẫn em Càng ngày càng ngày càng ngày càng bước lên trên Cho đến một cái bậc cầu thang Em vừa chạm chân lên đó một cái Là em giật mình tỉnh dậy Trong thực tại liền Giấc chim bao này phải nói khá là ly kỳ Hả các bạn Và sau lần đó Thi thoảng em có mơ Em quay trở lại cái khu dân cư kia tiếp Thậm chí nó khác so với những lần đầu Là em biết là mình đang nằm mơ Nhưng mà em không tỉnh dậy liền được Em có đi xung quanh em thăm thú Nhưng rút kinh nghiệm không bao giờ đi xuống những cái dốc Và những cái cầu thang Theo cái lối mà dẫn xuống Và em cũng phát hiện ra một cái điều Em kêu là trong khu này nè Nó sẽ có những cái ngách Những cái góc đường hơi giống như một dạng cánh cửa thông hành Và mãi về sau này khi mà em trên cái quá trình tu tập rồi Thì em mới có thể gọi tên Và em mới có thể lý giải được nha Em nói ngắn gọn á Là chỉ cần đi vào những cái ngách Qua những cái cửa thông hành đó Là em có thể quay trở về dương gian Là em tỉnh dậy hồn nhập lại được vào trong xác ngay Tuy nhiên cũng trong giai đoạn này Sức khỏe của em bắt đầu đi xuống Sáng tỉnh dậy là em thường bị sốt Đầu óc mụ mị nè Giống như nó có một cái lớp xương mờ vậy đó Mắc hội chứng khó thở khi ngủ nữa Và khi đến công ty Em mặc áo khoác rất là dày Thường bị rùng mình lắm Lạnh từ bên trong nó lạnh ra Mặc dù ta nói xung quanh mọi người nó nóng gần chết Cứ như vậy dù cho là đêm em ngủ rất là đủ giấc nhưng mà thần sắc của em ngày càng kém giải thích đoạn này chút xíu khi mà cái hồn của mình á nó xuất ra và nó tiếp xúc rõ ràng với lại thế giới tâm linh rồi thậm chí cái việc đơn giản nha cái bạn ngủ mà các bạn nằm chim bao mộng mỹ á nó đã là một cái việc nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ là nó không có được sâu não của bạn hoàn toàn là chưa có được nghỉ ngơi còn đây á nó là dạng một cái cấp cao hơn nó liên quan về tâm linh nữa là cái linh hồn của mình nó xuất ra và nó trực tiếp trải nghiệm cái thế giới bên kia là Như thế nào thì khỏi phải nói nó ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng luôn các bạn dẫn đến việc là em hay nằm thấy ác mộng lắm em mơ thấy bị rắn cắn nè bị rắn đuổi nè xong rồi những cái câu chuyện mà nó làm cho em không hạnh phúc trong giai đoạn này lần lượt lần lượt lần lượt lần lượt nó kéo tới và em kể có một lần em thấy là trong giấc chim bao mình đang đứng xếp trong một cái hàng rất là dài luôn ở phía trên nó có mỗi con rắn Nó lớn lắm các bạn Nó đang dùng đuôi quấn những cái người đứng trước mặt em Xong nó quăng người ta qua những cái cánh cửa đó Nhưng mà tới lượt của em Khánh Con rắn lại dẫn em qua một cái cửa khác Khi mà cửa này mở ra Thì phía sau đó nó có một cái con sông Nước chảy cực kỳ là xiết các bạn Thì con rắn nó quay qua nó nhìn Em nghe được tiếng của nó nói Đây là cái chỗ của con Con phải bơi ra đó đi Em thắc mắc lắm Một phần vì em không biết bơi Một phần tự nhiên con rắn nó biết nói Xong còn kêu em bơi nữa Thì lập tức lúc này em sợ Cho nên là lùi ngược về sau Và em tỉnh dậy Kể từ cái lần đánh dấu đó Em bắt đầu mơ thấy nước nhiều hơn Có lúc em mơ thấy em đang đứng trên một cái đài tháp hoặc là một cái tòa nhà rất là cao Trời bên ngoài thì mưa bão nghe. Nhìn xuống dưới thì em thấy là lũ lụt dữ lắm rồi Nước đang xoáy rất là xiết Và có những lần khác thì em mơ thấy là bị ngập lặn ở dưới nước Nhưng em không biết bơi, em ráng tập nhưng em cứ bị đuối Cho nên toàn chìm Và những cái lúc mà em tắt thở trong giấc mơ đó, là khi mà em tỉnh dậy trong thực tại Thời điểm đó em sợ lắm Em tỉnh dậy là em lo lắng vô cùng luôn Không biết làm cách nào để mà mình có thể Mình có thể thoát ra khỏi cái tình trạng như vậy Thân tâm trí của em không có được yên Nên là em cố gắng tìm đến những cái video kinh Phật nào. Có khi là em nghe Gọi là là cha xứ người ta giảng nữa Nói chung cái gì bấu víu được là em sẽ bấu víu hết Nói thêm một xíu Là giai đoạn này em cũng dẹp luôn cái chủ nghĩa vô thần rồi Để mà tìm hiểu các cái tôn giáo xung quanh em Em có một cái suy nghĩ là em tin tùy cái duyên Duyên mình tới chỗ nào thì mình sẽ gửi gắm cho cái chỗ đó thôi. Thì có một đêm, như mọi lần, em có mở Youtube lên để em nghe tiếng chuông chùa tĩnh tâm cho nó dễ ngủ đó. Và khi mà em đang dần dà, chìm vào trong giấc ngủ rồi, đang mưa mưa màng màng á, thì cái tiếng chuông trong clip nó vang lên và cái âm thanh này nó đặc biệt hơn những cái tiếng chuông trước. Nó giống như là một cái, cái hồi chuông tỉnh thức á các bạn. Mắt em thì vẫn nhắm nha, nhưng tâm trí hoàn toàn là em tỉnh táo rồi và khung cảnh á. Nó biến sang một cái chỗ khác Hoàn toàn là xa lạ Em thấy mình đang đứng trong sân vườn Của một cái tư gia rất là rộng luôn Chỗ em đứng là một cái sân Giữa sân thì trồng một cái cây nhỏ Bao xung quanh cái sân là bốn dãy hành lang Với những căn phòng đóng kính Nằm sang sát nhau Và khi em đang đứng trước cái cây Có một người đàn ông Người ta bước lại Không biết ông này là ai hết Không có giới thiệu tên tuổi gì luôn Và cái gương mặt là em chưa gặp bao giờ Em định hỏi Thì em nghe tiếng mở cửa từ phía sau lưng của mình Em quay ra Em diễn tả lại có một cái cảm giác Một cái lực hút vô hình nào đó Kéo em vào trong cái căn phòng kia Ở bên trong thì nó đen thui à các bạn Nó tối như mực vậy đó Khi mà vào bên trong đó rồi Em mới nhận ra nó không chỉ có một cánh cửa đâu Nó có vô số lớp cửa các bạn Em bị kéo vào đến đâu Thì cửa tự động mở ra Khi mà tiếng càng sâu á Thì em thấy có vô vàng những cái bóng đen Không hiểu sao nha Trong cái tâm thức của em biết Họ là những cái vong linh á Những cái vong đó thấy em thì họ dạt ra hai bên Cho đến khi mà em vào tới căn phòng cuối cùng Có một người đang ngồi ở giữa nha Khi này em sợ lắm các bạn Em vẫn biết là mình đang tỉnh táo đó Em cảm nhận được tay chân của em Nhưng mà cái tâm trí không còn ở trong căn phòng này nữa Em diễn tải giống như kiểu mình chơi game Thực tế ảo VR đó đeo cái mắt kính vào là mọi thứ nó thay đổi nó khác hoàn toàn Khi mà em đứng trước cái người đang ở giữa phòng người này lớn dữ lắm hình dáng uy nghiêm rất là bệ vệ nhưng mà không xuất hiện dưới dạng da thịt như người thường đâu mà được tụ lại bởi những cái lớp khói trắng nó dày đặc dữ lắm và người này có ba cái đầu nha các bạn ba cái đầu đó đó luân phiên đổi chỗ để mà đối diện với em còn tất nhiên bé khánh bé cứng họng rồi bé đứng như trời trồng không chớp mắt được em hoang mang dữ lắm, không biết phải làm sao hết. thì ba cái đầu đột nhiên cúi gần lại sát mặt của em, nói với em một chữ gì đó mà em nghe không rõ và em cũng không hiểu nữa. nhưng mà ba khuôn mặt đồng loạt mỉm cười, dùng tay họ đưa ra phía trước phẩy một cái, giống kiểu ra hiệu cho em lui ra đi. thì đột nhiên cơ thể của em lần nữa giống như bị ai nắm cổ áo kéo ngược về phía sau, em bị lôi ngược lại cái phía mình vừa mới vào. những cánh cửa khi nãy đang mở rõ ràng, bây giờ đóng sầm đóng sầm, từng cái từng cái từng cái một, cho đến khi qua tới cánh cửa cuối cùng, em giật ngược ra giữa sân, và chính là lúc em giành được quyền điều khiển cơ thể của mình em tỉnh lại trong thực tại ngang tuy nhiên em chưa mở mắt đâu các bạn nhưng, em vẫn nhìn rõ được cái quan cảnh xung quanh, nó chính là cái căn phòng của mình, và điểm đặc biệt làm cho em ớn óc ác, á, là trên trần phòng ngủ, có rất Là nhiều bóng đen Nó chính là những cái vong linh Hồi nãy em vừa thấy Nó đang đảo qua đảo lại Đảo qua đảo lại trên trần nhà Đảo khắp căn phòng luôn Khỏi phải nói rồi Người của em lạnh toát Sau đó em mở mắt dậy Tất cả những cái hình ảnh ban nãy hoàn toàn biến mất Bây giờ mới là khi Em nhìn bằng con mắt thật của mình à. Chứ nãy giờ toàn là con mắt thứ ba không à? Vì quá là sợ Em không hiểu là mình đang gặp phải chuyện gì Nên em vội vàng ngồi bật dậy nghe Mở hết tất cả đèn điện lên Sau đó em mới nằm xuống Vừa thở vừa bình tâm suy nghĩ về Cái mình vừa thấy Em không dám kể cho ai nghe hết Tại vì em nghĩ là người ta không tin em đâu Nhưng mà sau bữa đó Em diễn tả là cái cảm giác trong mình Giống kiểu mình được khai sáng vậy đó Có một cái niềm tin dần dần nó lớn hơn bên trong em Giống như kiểu là củi lửa đó Mà được gom lại gom lại Tích tụ, tích tụ, tích tụ Từng chút, từng chút, từng chút một Ngay trong đêm đó Em có đi vào trong phòng thờ Và em có thắp nhang cho ông bà Em cầu xin ông bà giúp em đưa đẩy nha Gặp được một cái người thầy Gặp được một cái người bạn tốt Giúp em tìm được một cái tôn giáo, một cái đức tin Để mà em gắn bó đến hết đời Em tự động khấn như vậy và đúng thiệt các bạn Chỉ sau đó tầm khoảng 2-3 tuần thôi Em có duyên gặp một người chị Thông qua một người bạn của mình Chị này tên là chị Hoa Chị đang tu tập theo mật tông Theo Phật giáo đó Và là người quen của người bạn thân luôn Cho nên cực kỳ là tin tưởng Và trong một lần hai chị em nói chuyện với nhau Em Khánh có chia sẻ cho chị Hoa nghe đó Thì chị Hoa nói rằng Cái tình trạng của em Giống người có khả năng xuất hồn Nhưng mà chị cũng nói thêm Khả năng này nguy hiểm dữ lắm Người kiểm soát được thì không sao Nhưng mà người không kiểm soát được Nó dễ gây ra những cái hậu quả Khó nói trước Bây giờ mình phải tập Để mà mình kiểm soát nó nha Và chị cũng đoán trúng được những cái vấn đề em gặp phải Như là em bị sốt nè Em bị lạnh người và những cái vấn đề sức khỏe khác Khỏi phải nói về cảm giác của em Khánh Khi này tìm được một cái người thiện Tri thức trong cuộc đời nó khó lắm các bạn Mọi người chịu tin, chịu nghe Và chịu chia sẻ với mình Thì lúc đó chị Hoa có đưa cho em một cái cuốn kinh Gọi là kinh sám hối 35 vị Phật Và kêu nếu mà được đó Thì em bắt đầu tìm hiểu kinh kệ Phật Pháp Và đọc kinh xem cái tình trạng của em Nó có được cải thiện hay là không Và chị cũng rất là tình cảm nha Chị cầm tay em và chị nói Là em còn trẻ lắm Khi nào duyên đưa thì sẽ tới Còn lại không nên để bản thân mình kéo dài tình trạng xuất hồn Trong lúc ngủ Cái đoạn này thì ban nãy là Nguyễn có giải thích rồi ha và nếu được đó thì con mắt của mình chỉ nên nhìn những thứ sạch sẽ thôi thân tâm trí của mình nên hưởng thụ những cái điều mà làm cho mình hướng tới tích cực đó chứ không để bị bị bị bị bị là hao tổn cái dương khí như này mãi được và sau đó sau cái khoảng thời gian đó thì em khánh cùng với bạn của mình có thường xuyên lui tới chỗ của chị hoa để mà nghe chị chia sẻ về cái quá trình mà học phật đó và một thời gian ngắn sau thôi Em cảm giác cơ thể của mình nó khác lắm Và em xác định luôn là mình có duyên với Phật Pháp rồi Lại có được một người bạn, một người chị hiểu biết sẵn sàng chỉ dạy nữa Nên là em theo đạo Phật Bản thân em thì là dân học thuật Nên là thời gian đầu đọc kinh em bị khó chịu chút xíu Không phải em buồn ngủ hay là em mệt mỏi gì đâu Mà em khó chịu vì em đọc lời kinh hoặc lời chú mà em nghe em không có hiểu các bạn Chính vì vậy Em quyết định là không có tiếp cận theo dạng là chỉ nghe kinh một cách thụ động Mà em mua sách kinh và để em đọc và em học Xem những cái chú giải, những cái ghi chú trong đó Và khi đọc đó thì em có thể hiểu được cái câu chuyện Em hiểu được cơ duyên nào mà một bài kinh được ra đời, một bài chú được ra đời Nếu mà bạn các bạn mà nghe kinh Phật nhiều thì các bạn sẽ biết cái đoạn này nha Ví dụ như kinh Trung Bộ đi Một cái đoạn kinh thì nó ngắn thôi Nhưng nếu không có sư cô, sư thầy giải thích cho mình biết À là tại sao, tại sao lại viết như vậy Viết như vậy là có cái ý nghĩa gì Và cái nguồn gốc ra đời của cái bài kinh này là ở đâu Thì mình khó mà nắm bắt dữ lắm Mặc dù là kinh viết bằng tiếng Việt nha Bạn nào hay xem thì chắc chắn là sẽ hiểu nguyện nói Và việc đọc và học lời Phật Thông qua những cái cuốn sách Cũng như là những cái câu truyện những cái chú giải đó mà nó có yếu tố triết học trong đó đạo phật nó là triết học chứ nó không phải đơn thuần là một cái tôn giáo nha thì em khánh em cảm giác á là như là mình được quay về cái thời sinh viên đang nghiên cứu và biết luận vậy và có những lúc đọc đi đọc lại cái lời phật nói và lời giải nghĩa rồi tìm cái lời giải thích là em ngộ nè em hiểu ra được những gì kinh viết Em cảm thấy an lạc nhiều lắm Em cảm thấy rất là vui luôn Có khi mà xúc động mà em khóc luôn các bạn Cảm giác nó hạnh phúc vô cùng Không có bút mực nào mà diễn tả được hết Và từ ngày học Phật Ngoài được quán chiếu bản thân hơn Thì em cũng bớt mơ Theo cái dạng xuất hồn Em vẫn mơ, vẫn mơ nhiều Nhưng mà chỉ là mơ những cái kiểu như là được báo trước một cái gì đó thôi Nên nó không có khiến em mệt mỏi nữa Và em cũng hết hẳn cái tình trạng Là em bị sốt lạnh vào mỗi buổi sáng Trong cơ thể của em, trong cái tâm thức á, em cũng được thôi thúc đi chùa nhiều hơn Không cần là dịp nào đặc biệt đâu Đôi khi là em đang sinh hoạt, em đang làm việc Bỗng cảm giác em muốn đi chùa là em sẽ lên lịch qua ngày hôm sao làm đi liền Và thỉnh thoảng thì hình ảnh của cái ngôi chùa đó mà em muốn đi Nó sẽ hiện thẳng vào trong tâm trí của em luôn Và cuối cái email đó, em có nói là em biết ơn cái khoảng thời gian mà em hay mơ thấy ông của em lắm Mặc dù đó là khoảng thời gian mà em mệt mỏi nhất Em xuất hồ mà em đi xuống địa phủ mà Nhưng nếu không trải qua việc mơ thấy ông Em bị hành cho mệt mỏi mà em tìm về với Phật Rồi dẫn đến cơ duyên em gặp được cái chị Hoa kia Thì có lẽ là bây giờ em chưa chọn được cái nơi Để mà gửi gắm cái đức tin của mình Và về sau hoa có kia xin lỗi em khánh có kêu đó là mình có mơ thấy ông ông ông ngoại ha thì thấy là nhiều khi ông ngoại hay chải tóc cho mình nà có khi là chở em đi chơi và có lần là ông còn dẫn em tới nhà của ông ở bên dưới nhưng mà trong giấc chim bao em hạn chế em tự dặn mình là không ăn không uống đồ gì ở trong giấc chim bao nữa tại vì em cũng biết đây không phải là giấc mơ bình thường mà hoàn toàn là em đang xuất hồn sang thế giới bên kia Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Thảo Cũng như là em Khánh Vì đã gửi cho anh hai câu chuyện rất là thú vị ngày hôm nay Nó cũng mang thêm nhiều những cái kiến thức tâm linh Và cái chủ đề này thì mình cũng muốn tìm hiểu lâu rồi Cái câu chuyện mà xuất hồn á Thật sự kể á trên kênh thì mình kể nhiều lắm rồi không nhớ đây là câu chuyện thứ bao nhiêu đâu nhưng mà để đi chuyên sâu về nó đó thì thật sự là mình cũng chưa có cơ hội cũng như là chưa có tìm được một cái người nào mà người mà người ta thực sự là người ta hiểu biết về người ta có nghiên cứu hoặc nếu mà đỉnh cao hơn là người ta có một cái trải nghiệm về cái vấn đề này một cách tức là người ta kiểm soát được nó đó thì cũng rất là mong muốn tìm hiểu về câu chuyện về phần linh hồn của mình á về cái chuyện xuất hồn Hy vọng là trong tương lai gần à, thì mình có có có cơ duyên để mà gặp được những cái người như vậy. Và Nguyễn cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và nếu mà mọi người yêu thích nội dung của tập ngày hôm nay, đừng quên like, share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nha. Và các bạn cũng đừng quên là địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh mọi người à, có thể gửi về đó là nguyenyuennvlog hai